Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan miệu miêu chuyện được đăng trên website vn.com Chương 91, không chiêu cho cô không thoải mái Một miếng trứng cá nghệ lại trong cổ họng của cô, có chút ngu ngơ nhìn anh, biết là loại câu hỏi gì đây? Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh Cố nghĩ hẳn cho là có đi Anh đã từng làm cho cô động lòng Cảm động Biết rõ hai người không thể đến với nhau Vẫn chìm sâu trong đó Kết quả làm cho bản thân đầy thương tích Nhưng mà Loại câu hỏi này xuất phát từ miệng của anh Cảm thấy rất lạ lùng nha Một khi đã đưa ra loại câu hỏi này Chứng tỏ Anh cũng đã từng trải qua Mà còn rất sâu đậm cô hỏi ngược lại Anh có không? Cô hỏi ngược lại như vậy Lại làm Nam Cung nghiêu tỉnh ra Ngạc nhiên về bản thân Lại để lộ ra ý niệm ở sâu trong đáy lòng Còn ở trước mặt cô Có lẽ vừa nãy bị xúc động quá rồi Anh không muốn bị người khác thăm dò được bí mật chôn sâu nhất trong đáy lòng Đặc biệt là cô Gương mặt của Nam Cung nghiêu trở lại lạnh như băng Dùng một chân tắt thuốc Nhanh ăn cho xong rồi lên xe Ờ Bất loạn tâm than thở Lúc này còn bày ra dáng vẻ thâm sâu khuôn mặt trong chốc lát lại lạnh như tiền Anh không có chút thay đổi nào sao Xong lúc anh nói ra câu hỏi đó Cô cũng có thể cảm thấy được Sự bất đắc dĩ và đau đớn của anh Rất sâu Vẫn là người con gái đó trong lòng anh sao Muốn yêu lại không thể yêu Rất đau khổ Lại ghi khắc sâu trong lòng Trong tim anh Địa vị của cô ấy Chắc hẳn sẽ không có người nào có thể thay thế, mãi mãi là người anh yêu nhất Tuy cô là lấy góc độ của một người ngoài xem xét vấn đề này Nhưng vẫn không kiềm chế được, có chút buồn bã Không biết là vì anh hay là vì chính mình, không dọ nguyên nhân Từ khi Uất linh lúc làm quản lý, văn phòng luật sư trở thành một chiến trường vui chơi Còn Uất loạn tâm như một món đồ chơi bị đùa dỡn vòng vòng Mỗi người đều có cách ức hiếp cô lấy lòng ớt linh lung, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng. Ngoài công việc ra, cô không có bất kỳ qua lại gì với bọn họ. Giờ cơm trưa, ở nhà ăn nhân viên. Cả bàn luật sư do ớt linh lung dẫn đầu, thành viên có 10 người cũng là cả bộ phận. Ướt loạn tâm ngồi một bàn do cô dẫn đầu, thành viên bằng không. Người sáng suốt vừa nhìn vào Liền biết cô bị xa lánh Đều dành ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm cô Có cả cười nhạo Cô cũng không thèm để ý Cúi đầu ăn cơm Giờ cơm trưa là thời gian thoải mái nhất của cô Một người làm công việc của mấy người Tiêu hao rất nhiều sức lực Tự nhiên ăn cũng hơn thôi Cô đang mải mê gặm chân gà Phía sau chuyển đến một trận xôn xao Nhìn kìa tổng tài Ôi, đúng nha, anh làm sao lại đến nhà ăn của nhân viên chứ? Ngoài sức tưởng tượng nha, mau lấy di động ra chụp hình thôi, khoảng cách như vậy có thể chụp được ảnh đẹp không? Còn có trợ lý hướng, rất đẹp nha, dáng người như người mẫu vậy. Cô đừng có nghĩ lung tung, tôi dám đánh cược, cối và tổng tài nhất định có gì đó với nhau. Cốt loạn tâm quay đầu lại nhìn, đúng là Lang Cung Nhiêu và Hướng Vi... Cả người sang trọng quý phái của Nam Cung Nghiêu, mặc một bộ đồ vết được cắt may, dáng người cao ráo, cực kỳ chói mắt, chỉ trong chốc lát đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng anh vẫn bày ra bộ mặt lạnh như băng đó, mắt nhìn không chớp, không để ý bất kỳ người nào trong mắt. Ốt Linh Lung nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, vô cùng vui mừng, vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc, muốn bước lên chào hỏi lạ nhìn thấy ở phía sau anh có một người con gái Mặt trong chốc lát đen thui Cô ấy là ai? Trợ lý đặc biệt của Tổng Tài, Hướng Vi Cô không biết sao, anh của cô ấy là Hướng Lang Phong Tổng giám đốc tiền nhiệm Hai anh em nhà đó rất lợi hại đó Cô ấy đã ở bên cạnh Tổng Tài 8 năm rồi Cùng với anh cha cô ấy là cánh tay đắc lực của Tổng Tài Cũng là người đứng đầu thứ hai thứ ba trong công ty đó Cô ấy có song song hai bằng thạc sĩ pháp luật và tài chính của Harvard Thông thạo tám ngoại ngữ Tải sắc song toàn Đúng là một nữ thần mà Nữ thần gì chứ Tôi thấy dáng vẻ cũng bình thường thôi Chỉ được công phu trên giường lợi hại Bất linh lung ghen tị nói Đám nhân viên liền nháy mắt với nhau Vội vàng sửa miệng Đúng vậy Làm sao có thể bằng thiên kim thị trường của chúng ta Cô mới là số một ở Đài Loan này Ánh mắt của Nam Cung yêu quét qua ốt loạn tâm bội vàng quay đầu lại Mặt cúi thấp hơn Chỉ thiếu chút nữa là dán sát vào Trong lòng thầm nghĩ Tại sao anh lại đến đây Thật mất khẩu vị Nhưng Nam Cung Nghiêu chỉ cần liếc mắt một cái Đã nhìn thấy cái bàn chơi trọi kia Bóng người cô đơn của một người con gái Bàn cách đó Đồng nghiệp của cô ngồi đầy Hiển nhiên ốt Linh lung thật biết cách lãnh đạo Mới có vài ngày Đã có thể cô lập cô hoàn toàn hướng vi đi gọi đồ ăn anh tìm một chỗ để ngồi nở nụ cười hàm ý giọng nói trầm ổn lạnh lẽo phá tan bầu không khí yên tĩnh vang vọng khắp nhà ăn luật sư út phiền cô qua đây một chút út linh lung có phải đang gọi chị không đám nhân viên đẩy út linh lung cô đắc ý đứng dậy nhưng nam cung nhiêu vốn không thèm nhìn cô mà cứ nhìn chầm chầm và út loạn tâm đang quay lưng với anh Cất cao giọng hơn, gọi đúng tên họ Luật sự út loạn tâm Đáng chết, anh cứ vậy mà tìm cô ta Cô bị mất mặt, nhưng không thể làm loạn Cầm phẫn ngồi xuống Lúc Nam Cung Nghiêu gọi rõ ràng ba chữ ốt loạn tâm Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người cô Giống như có hàng ngàn mũi tên Trong chốc lát, đâm vào cô thành con nhím Cô có thể giả vờ cô không phải là ốt loạn tâm không? Nhưng bởi vì chuyện bị xa lánh Cho nên mọi người đều biết đến cô Ánh mắt có cần độc ác đến vậy không? Út loạn tâm tự biết Mình khó trốn thoát Đành phải căng cứng ra đầu Cúi đầu thấp xuống Nhìn mũi chân của mình từ từ bước qua Yếu ớt hỏi Tổng tài anh tìm tôi cô để quên phần ăn Nhưng tôi tôi vẫn chưa ăn xong Đợi ngát nước trở về ăn tiếp Ngồi trước mặt tôi ăn đi Áp lực đến từ các đồng nghiệp nữ ngày càng lớn hơn Như vậy không tốt lắm đâu Anh là tổng tài Bưng qua đây Nam Cung Nhiêu không muốn nhiều lời với cô Trực tiếp hạ lệnh Út loạ tâm hết cách Đành phải nghe lời bưng phần ăn qua Đầu vẫn cúi vô cùng thấp. Một ốt linh lung còn chưa đủ sao Anh còn cố ý khiến tất cả nhân viên trong công ty công kích cô sao Có cần áp đến mức đó không Cô có thói quen dán mặt sát vào phần cơm chưa sao nam cung nghiêu trêu chọc, khuấy môi hơi cười nhếch lên, làm cho đám nhân viên nữ say mê điên đảo. Như như vậy sẽ nhìn rõ hơn. Ngừng đầu lên đi. Tối hôm qua tôi bị chậu cổ, không thể ngừng đầu lên. Uất loạn tâm. Anh hạ thấp giọng xuống, lộ ra vẻ nguy hiểm. Uất loạn tâm cảm thấy rất chán nản. Tổng tài, không phải anh có nhà ăn riêng, còn mời cả đầu bếp Italy sao, có cần thiết xuống đây ăn cơm với những nhân viên nhỏ bé như chúng tôi không? Xem ra cô rất hiểu rõ về tôi, tốn không ít công sức tìm hiểu nha. Không có, chỉ cần mỗi ngày nghe vô số chuyện bát quái của đồng nghiệp, tổng tài đẹp như thế nào, có tiền ra sao, lại có scandal đan gì mới, làm sao không thể không nhớ một ít chứ? Còn có chuyện nhàm chán hơn là lấy ngày sinh tháng đề của anh đi đối chiếu xem thử xem có số mệnh trở thành tổng tài phu nhân hay không bản thân là tổng tài tất nhiên phải thông cảm với nhân viên xem thử chất lượng cơm như thế nào anh liếc mắt nhìn về địa rau xanh của cô xem ra thức ăn của công ty phải được cải thiện rồi để nhân viên đó đến mức vàng vọt xanh sao vàng vọt xanh sao sao cô có sao cũng đúng thôi gần đây công việc quá nhiều người cũng gầy đi một vòng rồi già vẻ đạo đức ném đá dấu tay, nếu như thu hồi yêu quái ớt linh lung kia, cô đảm bảo ngày mai bản thân sẽ vui vẻ chạy nhảy. Cô lấy giọng điệu quan chức trả lời. Cảm ơn Tổng Tài đã quan tâm, thức ăn của nhân viên công ty rất ngon, chứa đầy dinh dưỡng, đồ ăn phong phú, rất hợp khẩu vị. Bản thân là một nhân viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy sao, thái độ của cô lại không nói như vậy? Đó là do ánh mắt của Tổng Tài quá chói mắt. Tôi cảm thấy áp lực rất lớn Cho nên có thể tỉnh bước anh đi chỗ khác được không Để tôi yên tâm ăn cơm Nam Cung Nghiêu nhìn cô một trận Rất bình tĩnh thốt ra hai chữ Không thể Bất loạn tâm suýt chất lượng tế lăn xuống đất Làm ơn đi Nếu không thể thương lượng Cũng lên giả vờ suy nghĩ một chút chứ Cho cô ảo tưởng Anh dự định rời đi chỗ khác cũng không được sao Thật chẳng có nhân phẩm Nghị không thể đuổi được rủi bỏ Ước loạn tâm đành phải dùng chiêu khác Ăn điên cuồng Vội vàng giải quyết xong mớ đồ ăn này Rồi chạy lấy người Cô rất đói sao Có cần thêm một phần nữa không Nam cung nghiêu nhìn ra được ý đồ của cô cố ý trêu chọc cô bộc loạn tâm coi như chưa nghe thấy Tiếp tục ăn cơm Đối với anh chán ghét vẫn chán ghét Nhưng thức ăn không thể lãng phí Hơn nữa cô còn chưa ăn no Hướng vi đã mua xong phần cơm nhân viên Nhìn thấy người ngồi đối diện là ốt loạn tâm, không tránh khỏi có chút bất ngờ, sự người một lúc, gần đây tần suất xuất hiện của cô ấy hơi quá cao rồi, không lẽ Tổng Tài đột nhiên đề nghị đến nhà ăn công ty có liên quan đến cô ấy sao? Bởi vì cô ấy đã giúp cô hai lần, ốt loạn tâm thân thiện chào hỏi với cô, xin chào. Xin chào, lần trước quên giới thiệu với cô, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Tài, hướng vi... Tôi là nhân viên bộ phận pháp luật Uất Loạn Tâm Hướng Vi có chút bất ngờ Uất Loạn Tâm hình như giống tên của Tổng Tài Phu Nhân Nhưng nghe nói Tổng Tài Phu Nhân rất đẹp Nhưng người ở trước mắt cô có chút xấu xí Còn có chút đần độn, chắc hẳn, trùng tên với nhau Luật sư Uất nhất định học ở một trường nổi tiếng Hở, tôi hiện tại là sinh viên năm tư của trường đại học Bắc Đại Còn một tháng nữa mới tốt nghiệp Hướng vi phỏng đoán cô không học ở trường đại học danh tiếng Còn chưa tốt nghiệp Theo lý mà nói không thể được vào làm việc ở một công ty lớn như Hoàn Cầu Không lệ công việc của cô là do tổng tài sắp xếp sao Giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì Út loạn tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa trưa Vội vàng nói tổng tài trợ lý hướng Tôi ăn xong rồi hai người từ từ dùng Vừa quay đầu liền đụng phải út linh lung Trên tay cô ta cầm một chén canh hất vào người cô, lúng túng để canh chảy xuống. a ốt linh lung chê môi, cố ý kinh ngạc. Xin lỗi nha, tôi không phải cố ý. Cô ta thực sự không cố ý, mới lạ. ốt loạn tâm đối với diện xuất tài tình và hành động chua ngoa của cô ta, cảm thấy rất phản cảm. Nhưng ở trước mặt nhiều người, cô không thể nổi giận đùng đùng với cấp trên của mình, kìm nén không vui trong lòng xuống miệng cưỡng nở nụ cười. Không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi đưa cô vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ nha. Không cần, tôi có thể. Cần mà, cần mà. ốt Linh Lung vô cùng ân cần nhưng muốn bắt ép ốt loạn Tâm phải đi. suốt cả quá trình Nam Cung Ngưu không nói một câu. Kĩ xảo của Uất Linh Lung anh luôn coi thường. Nhưng dù sao cô ta cũng là lãnh đạo của ốt loạn Tâm do anh đưa lên muốn không thể giúp đỡ uất loạn tâm anh cũng muốn thử xem người đàn bà này có thể nhẫn nhịn đến bao lâu khi cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn sẽ phản kháng lại bằng cách nào đây uất loạn tâm bị uất linh lung kéo thẳng đến nhà vệ sinh vừa bước vào liền đẩy cô ta ra cô gây sự đủ chưa uất linh lung cũng trở mặt tôi gây sự là cô không biết xấu hổ quyến rũ yêu Cô nhìn cho rõ đi là anh ta chủ động tìm tôi Tôi không có quyến rũ anh ta Nhất định là cô đã dùng thủ đoạn đế tiện nào đó Nếu không, Ngư làm sao có thể chủ động nói chuyện với cô chứ Với loại đàn bà này, đừng bao giờ giải thích và nói lý lẽ một loạn tâm ngay cả cãi nhau cũng lười Cô muốn nghĩ sao thì tùy Quay đầu đi đến bồn rửa tay lau sạch quần áo Cô có thái độ gì đây? Tôi là cấp trên của cô Cô ngay cả cơ bản nhất là tôn trọng cũng không biết sao Bây giờ là giờ nghỉ trưa Quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng Bình đẳng cái con khỉ Cô có tin tôi sẽ đuổi việc cô không hả Ướt linh lung cất cao giọng lên chửi bậy Kiêu ngạo đến mức Không thể kiêu ngạo hơn Đối với một người hận thấu xương Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể hả bớt cơn giận Nếu như cô đuổi tôi Tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt Tự mình viết một lá thư dài cảm ơn sự yêu mến của cô Cô dám nói bóng gió chăm chọc tôi sao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 vn.com chương 92 Cô ấy là người phụ nữ xấu sao Út linh lung không nhìn ra Út loạn tâm đang dở thủ đoạn gì Ngày càng bực tức Chỉ có thể mắng chửi cô Đồ đàn bà không biết xấu hổ Đê tiện, hồ ly tinh Út loạn tâm vẫn chăm chú non sạch quần áo Chỉ xem như chó điên đang sủa bậy Đợi cô ta chửi mệt Mới nạnh nhạt nói một câu Xin hỏi quản lý hết hứng chưa, có cần ra ngoài cho mọi người chiếm ngưỡng cô có bao nhiêu lợi hại không? Cô! Cô nói không sai, tôi có bản lĩnh nên Nam công Nghiê mới xoay quanh tôi, khiến anh ta chủ động nói chuyện với tôi. Còn cô, cái gì cũng không có. Cô chỉ muốn lấy những lời nhục mạ của ớt linh lung, đánh trả lại, trong lòng vốn không nghĩ vậy. Lại không nghĩ đến, hướng vi đứng ở ngoài cửa, tự nhiên có thêm một hiểu lầm khác. Vì thế, sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc ăn cơm cùng nhau, hướng vi hoài nghi hỏi, Tổng tài, anh và Út Tiểu Thư có quan hệ gì? Nam Cung Nhiêu trả lời đại, quan hệ bình thường, sao vậy? Anh có hiểu biết gì về Út Tiểu Thư không? Nam Cung Nhiêu dừng lại một hồi, câu hỏi này, anh thực sự không biết trả lời như thế nào. Anh cho rằng, anh hiểu rõ cô, dịu dàng lương thiện chẳng qua chỉ là bề bề ngoài của cô. Thực ra trong lòng cô Vô cùng tham lam Giống y như cha cô Chỉ có là diễn giỏi Nhưng mấy ngày này làm việc với nhau Anh có thêm một chút hiểu biết mới về cô Ít nhất theo góc độ cấp trên mà nói Cô là một người rất cố gắng Cũng là một nhân viên tốt Vì công ty mà bán mà Anh không biết nên trả lời ra sao Hỏi ngược lại Tại sao lại hỏi như vậy Em chỉ cảm thấy bất tiểu thư không đơn giản như vẻ bề ngoài nhìn thấy Đây hoàn toàn là kết luận mà hướng vi đứng ở góc độ khách quan mà ra Cô thừa nhận bản thân có ý nghĩa khác với Nam Cung Nghiêu Nhìn thấy anh để ý người con gái khác có chút khen tị Nhưng lúc trước đối với ốt loạn tâm cũng có ấn tượng rất tốt Mặc dù cảm thấy cô có chút hồ đồ Nhưng con người ít ra cũng đơn thuần Cho đến khi nghe thấy những lời cô nói với ốt linh lung ở trong nhà vệ sinh Nam Cung Nghiêu không lên tiếng, anh rất chắc chắn, hướng vi chưa bao giờ thích bàn tán chuyện thị phi, đổ oan cho người khác. Cô nói ra những lời này, nhất định là có lý do của cô, hơn lựa còn vì anh mà nghĩ. Xem ra, nếu như không phải anh cố chấp cho rằng, một loạn tâm là một người phụ nữ có bộ mặt khác ở phía sau bộ mặt thật, cô quả thực có điểm hoài nghi. Cuộc đối đầu gây gắt trong nhà vệ sinh Không làm cho cô bị đuổi việc như cô mong muốn Bốt linh càng chèn ép cô hơn Lại không cho cô muốn nhát ra đi vui vẻ Cô hết cách Đành phải tiếp tục cần cù làm việc ở Hoàn Cầu Vì bộ phận luật sư mà bán mạng Hôm nay Đang bận đến trời năng đất lở Lương cảnh đường gọi điện thoại đến Quan tâm hỏi tình hình gần đây của cô Lúc trước Cô từ chức ở văn phòng luật sư Nhảy qua Hoàn Cầu Anh không những không tức giận, còn ủng hộ cô làm vậy, làm cho cô rất cảm động. Chỉ là một tháng gần đây công việc quá bận rộn, rất ít khi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, ngược lại còn để anh chủ động gọi qua, khiến cô cảm thấy rất áy náy. Nói chuyện một lúc, Lương Cảnh Đường hỏi cô buổi tối có thời gian rảnh không, muốn mời cô dùng cơm. Út loạn tâm còn cầm trên tay đống tài liệu trước xử lý xong, không thể phân thân, nhưng không đành từ chối. Nhìn thời gian trước mắt, 3 giờ, nếu như gia tăng hiệu suất, hẳn có thể làm xong, liền hẹn buổi tối 8 giờ. Kết quả bận một hồi, mang chuyện đó hoàn toàn bỏ ra đằng sau. Cho đến khi bóng dáng lương cảnh đường xuất hiện ở cửa văn phòng, mới giật mình nhớ đến, sao anh lại đến đây? Anh ở nhà hàng đợi một lúc Không thấy em, lo lắng em có chuyện Nên mới đến công ty xem sao Tại sao anh không gọi điện thoại cho em Tắt máy rồi Bốt loạn tâm lấy máy ra xem Mới biết hết pin rồi Chán nản vỗ chán mình Em thật lũ lẫn mà, bây giờ mấy giờ rồi 10 giờ 10 giờ. giờ Bốt loạn tâm kinh ngạc hết lên Vậy không phải anh đã đợi em 2 tiếng rồi sao Xin lỗi, xin lỗi nha Em mời anh ăn cơm, có như xin lỗi được không nào? Không sao cả, dù sao, anh cũng không bận chuyện gì khác. Lương cảnh đường vẫn dịu dàng, hiểu ý người khác như vậy. Bất kể nơi nào anh xuất hiện, đều mang đến cảm giác tự như gió xuân. Việc ở công ty giải quyết xong hết chưa? Hay anh đứng ở đây đợi em nha? Không cần, không cần đâu, còn một chút thôi. Em mang về nhà giải quyết một lát là xong ngay. Út loạn tâm ba chân bốn càng thu dọn tài liệu. Giấy tờ suýt chút lượng rơi xuống đất Điện thoại di động suýt chút lượng rơi vào thùng rác Lương cảnh đường bất đắc dị lắc đầu Tự mình ra tay cứu vớt vật nhỏ đáng thương này Em vẫn y như lúc trước Liều mạng làm việc Ngay cả cơm cũng quên ăn Lúc căng thẳng Không làm rơi cái này Cũng làm đổ cái kia Anh không có vẻ trách móc Giọng nói tràn đầy thương xót và cưng chiều Út loạn tâm lề lưỡi Em là một người có đầu óc tốt Nhưng không có nghĩa em là một luật sư tốt nha Em là một luật sư tốt Còn là một người tốt bụng và hiền lành Lương cảnh đường bày giác bộ dạng hiểu rõ về cô Đắc ý nhặt lại tài liệu Trên góc có ghi tên của những nhân viên khác Những tài liệu này đều thuộc trách nhiệm của người khác hết sao Em ôm hết toàn bộ hứ Chuyện này em cũng không biết nên giải thích với anh như thế nào Dù sao em cũng không muốn vậy Mặc dù cô rất nhiệt tình và thích công việc luật sư ở bộ phận này Nhưng đâu có ai muốn làm việc mười mấy tiếng đồng hồ Còn bị người khác chiếm hết, làm nghĩa vụ lao động miễn phí Nếu như công việc quá cực khổ, vậy suy nghĩ trở về văn phòng luật sư đi Em cũng muốn, nhưng... Lời vừa thốt xa, bất loạn tâm niềm ý thức được, bản thân nói sai rồi Lúc trước, khi cô nói từ chức với lương cảnh đường Đó là bản thân muốn làm việc ở hoàn cầu Bây giờ nói như vậy Chẳng khác giấu đầu loài đuôi Vội vàng xua tay Không có gì đâu Làm công việc chính mình thích Cực khổ một tí Cũng đáng mà Ừm em cảm thấy đáng là được Lương cảnh đường mỉm cười Tỏ ý thông cảm Kỳ thực anh làm sao không nhìn ra chứ Cô đột nhiên từ chức Nhất định có ẩn tình nào đó Bất cứ người nào Làm bất cứ chuyện gì Cũng có nguyên nhân của nó Anh không muốn can thiệp quá nhiều, đặc biệt là cô, anh tôn trọng quyết định của cô, chỉ sợ không nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy thất vọng. Mọi thứ thu xếp xong hết rồi, chúng ta đi thôi, bụng đói quá trời, đi thôi, đi thôi, đi thôi, ăn một bữa thật hoành tráng. Một loạt tâm kéo nương cảnh đường ra khỏi văn phòng, hai người bước vào thang máy, thang máy tổng tài phía bên kia mở ra, Nam cùng Nghiêu bước ra, ba người quay lưng với nhau.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 Từ sau khi uất loạn tâm bước vào hoàn cầu làm việc Nam Cung như phát hiện Bản thân có một thói quen không tốt Mỗi lần tan ca Đều tự động đi đến cửa phòng làm việc nhìn cô Lại không muốn bị cô phát hiện Có lúc cảm thấy Bản thân thật nực cười Rõ ràng đây là công ty của anh Tại sao phải lấy nút Ý như ăn trộm Cô là một nhân viên rất chăm chỉ Mỗi ngày đều tăng ca đến 10 giờ đêm Mặc dù có uất linh nung ác ý chỉnh cô cũng không thể bỏ qua sự cố gắng của bản thân cô về điểm này hoàn toàn làm cho anh phải khen ngợi nghĩ muốn lập tức nhìn thấy cô anh vui mừng vô cớ bước chân tự động cũng gia tăng tốc độ nhưng lần này anh không nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ ngồi bên bàn làm việc của cô như mọi khi cả căn phòng đều tối đen cô về rồi sao Đôi mắt sáng mang theo buồn bạ Nhưng anh không để lộ vẻ thất vọng ra ngoài Quay đầu rời khỏi ốt loạn tâm và lương cảnh đường Bước ra khỏi thang máy Vừa đi hướng bại đỗ xe Vừa cười vừa nói với nhau Thảo luận nên dùng bữa ở đâu Có cái gì ngon Giờ đây cũng không có nhiều nhà hàng mở cửa Chúng ta đi ăn tiệm nha Được thôi ừ, Gần đây đều là xây dựng cao ốc Hình như cũng không có quán ăn nhỏ nào cả Không bằng đến quán ăn bên đường ở phố Tây đi Ở đó có món tôm hùm cay rất nổi tiếng Rất lâu rồi không được ăn Ừm Tính tình của anh rất dễ chịu nha Nói cái gì anh cũng đồng ý Lương cảnh đường nở nụ cười với cô Chỉ cần ở cùng với cô Ăn cái gì quan trọng sao Anh dừng lại bên chiếc máy vách Lên xe thôi Ốc loạn tâm mở trường mắt ra với chiếc xe vừa đẹp vừa sang trọng này Anh đổi xe rồi Chiếc Audi lúc trước Không phải vẫn còn mới sao? Mấy ngày trước em vừa thấy qua trên TV Chiếc xe này số lượng có hạn trên thế giới Hình như phải trên dưới mấy trăm triệu nha Mặc dù anh nói anh là luật sư nổi tiếng Cũng không cần chút xa xỉ đến vậy Vậy sao? Anh không biết đó nha Lương cảnh đường nhún vai Nhẹ nhàng cho qua Với gia cảnh của anh Chiếc xe này cũng không đáng kể gì Không đáng để cho cô kinh ngạc dữ vậy đâu Tuy nhiên như vậy cũng tốt, rất nhiều người phụ nữ ở bên cạnh anh chỉ vì tiền Nếu như trong mắt của cô, anh chỉ là một luật sư đã có thể loại trừ khả năng này rồi Đương nhiên, từ trước đến giờ, anh cũng không xem cô là loại phụ nữ ham tiền Với anh mà nói, cô rất đặc biệt Cái thế giới này quá tàn khốc, quá dơ bẩn Cô như hoa sen trong ao xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Anh muốn bảo vệ sự ngây thơ, sự lương thiện của cô. Nam công Nghiêu đi vào bãi độ xe, liền nhìn thấy một Lạc Tâm và Lương Cảnh Đường đang đùa giỡn với nhau, rồi lên xe. Ở trước mặt anh, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy, cả người giống như một đóa hoa đang rung động. Anh nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt thâm sâu lạnh như băng. Hẹn hò với tình nhân mới còn chưa đủ, ngay cả tình nhân cũ cũng chiếu cố cô quả thực là một người đàn bà lợi hại hôm nay đối phó với người này ngày mai lại chăm sóc cho người kia không có đàn ông cô sẽ chết sao xem ra anh cho cô áp lực vẫn không đủ đến nội cô còn có tâm trạng đi hẹn hò với tình nhân với cô anh tuyệt đối không tiếp tục nhân từ bớt loạn tâm giận đường đưa lương cảnh đường đến khu ẩm thực náo nhiệt ở phố tây điền cuồng một trận đương nhiên cuối cùng vẫn ra lương cảnh đường trả Anh thường không có thói quen để phụ nữ trả tiền Nhưng cô lại là người đầu tiên Dành trả tiền với anh Làm cho anh dở khóc dở cười Chiếc máy vách từ từ ngừng lại Ở phía trước khu chung cư Lương cảnh đường quay đầu nhìn ốt loạn tâm Phát hiện cô đang ngủ say Khoảng thời gian này Cô mệt lừ rồi Ở dưới mắt đã có thể nhìn thấy hai vết thâm màu đen Gương mặt dường như có vẻ hốc hác. Một bàn tay to lớn Vút vây gương mặt nhỏ bé ẩn trong mái tóc xõa tung của cô, nhìn có vẻ mỏng manh đáng thương. Cô rất lâu rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ rồi, thoải mái giống như một đứa trẻ, ngủ rất sâu, hô hấp đều đặn, gần như làm tan chảy tim của anh. rất muốn ôm cô vào lòng, che chở cẩn thận. Anh biết sợ tình hình hiện tại của bản thân vốn không thích hợp nói chuyện yêu đương. vài năm qua đi, anh quả thật chưa từng chính thức quen một người bạn gái nào, có nhu cầu sinh lý, cũng giải quyết bằng cách khác. Anh cho rằng, bản thân đối với phụ nữ đã không còn cảm thấy hứng thú. Khi đến lúc nghe thấy sự sắp xếp của gia đình, cùng với một người phụ nữ tính tình thích hợp, gia cảnh tương đương, kết hôn với nhau, thì ra không phải không có hứng thú, chỉ là chưa gặp đúng người khiến bản thân cảm thấy hứng thú. Từ khi cô xuất hiện trong thế giới của anh, thật kinh bát mạch bị phong tỏa của anh, cứ như vậy bất thình lình được đả thông. Bắt đầu có nhiều cảm giác, làm cho niềm vui của anh không chỉ có thành công trong công việc, còn có cô. Thậm chí, cô so với công việc càng làm cho anh vui vẻ hơn. Có lẽ tình yêu thực sự bắt đầu từ cảm giác, quả thật sẽ có một người khiến cho bạn có cảm giác hoàn toàn khác. Cho dù không nói chuyện cười đùa, chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy rất vui vẻ. Và sự vui vẻ đó không phải chỉ vì cô ấy đẹp bao nhiêu, bọc sáng bóc lửa bao nhiêu, hoặc xuất sắc bao nhiêu. Chỉ bởi vì sự chờ đợi trong tim này mầm. Càng nhìn cô, đường cảnh đường càng cảm thấy bản thân đối với cô tràn ngập ấn tượng tốt và không muốn rời xa không nhịn được vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt hai má của cô, mặt của cô rất trắng, da vẻ nõn nà chạm vào rất tuyệt, làm cho anh yêu thích không nợ dứt ra. đó là một loại yêu thích không thể nói lên lời, có cảm giác hận không thể kéo cả người cô nhập vào cơ thể mình, yêu thương cưng chiều. tình yêu là một loại mầm móng, một khi đã nảy nở sẽ điên cuồng phát triển. chỉ vuốt ve hai má của cô cũng không cách nào thỏa mãn. Khát vọng đang dậy sóng mãnh liệt trong lòng lương cảnh đường. Nhìn cô mềm yếu như hoa, hai cánh môi mở ra, Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, không biết bản thân đang làm gì, cứ vậy mà hôn lên. Cổ họng khô khốc, ngón tay giữ chặt ghế ngồi, cả người run rẩy mãnh liệt. Anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy, tim giống như từ trong lòng ngực nhảy ra ngoài, bùm bụp, bùm bụp. Một lát, lại thêm một lát, nhịp đập tăng nhanh, trái tim sắp sửa không đủ khả năng chịu đựng, gần như sắp tiêu mất rồi, nhưng lúc anh định hôn lên cánh môi của cô, đối diện đột nhiên lóe lên luồng sáng chói mắt, chiếu thẳng vào xe anh. Ánh sáng kia chói lọi, sáng chói đến mức luống cảnh đường giang tay ra che lại, loáng thoáng nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông ngồi trong xe. Anh ta lệnh lùng nhìn anh Để cho hà giận một fan Bấm còi in ỏi Pin pin pin pin Giống như đang cố ý khiêu khích Nhưng anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta Chỉ cảm thấy Một cảm giác uy hiếp mạnh liệt Xuyên qua người anh Có lẽ là ảo giác của anh thôi Hết chương 93 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất các bạn đang nghe truyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan miệu Miễu, truyện được đăng trên website vn.com Chương 94, lời giải thích của cô nghe chán rồi. Uất Loạn Tâm bị tiếng còi làm cho tỉnh giấc, lông mày nhíu lại, mở chừng hai mắt, tim của Lương Cảnh Đường chậm một nhịp, vội vàng về chỗ ngồi của mình chén chán đổ đầy mồ hôi lần đầu tiên làm trộm lúng túng đến nội áo sơ mi ướp nhẹp ồn quá cô tức giận lầm bầm xảy ra chuyện gì vậy cô vừa hỏi xong chiếc xe phía trước liền tắt đèn xe tiếng còi cũng ngừng lại không có gì đến nhà em rồi lương cảnh đường cố hết sức ổn định hơi thở nhưng vẫn lộ ra chút căng thẳng một lọ tâm nhìn thấy cơ thể lương cảnh đường cứng nhắc vẻ mặt xấu hổ không dám quay đầu lại nhìn cô, có chút kỳ lạ. Anh nào sao vậy, mặt đổ đầy mồ hôi kìa. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp anh, không nghĩ là đang châm dầu vào lửa. Mặt của Lương Cảnh Đường đỏ đến tận mang tai, vội vàng giật lấy khăn giấy của cô, vội vàng nói: "Để anh tự mình làm được rồi." "Vâng, sao ngay cả anh cũng quái lạ." Nhìn xung quanh mới phát hiện đã về đến nhà rồi. Cảm ơn bữa tối của anh, em vào nhà đây, lần sau nhất định phải để em mời đó." Cô cười khẽ, Lương Cảnh Đường không tránh khỏi có chút ngơ ngác. "Ừ, đi đường cẩn thận nha." một Loạng tâm vẫy chào tạm biệt Lương Cảnh Đường, nhẹ nhàng thử một hơi, vừa cúi đầu tìm báo tiền trong túi xách, coi có đủ tiền gọi xe, vừa đi đến trạm xe vít đột nhiên đụng phải một bức tường người hơi thở lạnh băng rất quen thuộc cô ngây người một lúc có một dự cảm không lành ập đến sẽ không phải là ngẩng đầu lập tức tán tiếp bộ mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của nam cung nghiêu anh không nói một lời sắc mặt khó chịu từ trên cao nhìn xuống người cô dùng ánh mắt bao vây cô trong một phạm vi nhỏ hẹp bày ra bộ dạng nhưng muốn tìm cô tính sổ Cảnh báo tự động vang lên. Có nguy hiểm, có nguy hiểm. Anh, anh tại sao lại ở đây? Anh đã nhìn thấy gì rồi? Nhìn thấy anh mí môi không nói. Ánh mắt dường như càng sâu thẳm. Âm u và lạnh léo. Cô không khỏi nuốt nước bọt. Thật trùng hợp, bằng không tôi ngồi xe của anh trở về nha. Vừa đúng lúc, tiền cũng không đủ. Cô chế nhạo cười ha ha. Xe của anh đâu? Nam Cung yêu lắm chặt tay của cô. Cái môi lạnh băng co giật Đúng là trùng hợp Mỗi lần ngoài tình đều bị tôi bắt tập được Nói Nói như vậy anh đã nhìn thấy rồi sao Bất loạn tâm cho ảo thuật của cô nhiều thật Với ngụ liên thì hẹn hò ở ngôi nhà trên bờ biển Lương cảnh đường Thì giả vờ đây là nhà cô Sao nào không muốn bị anh ta phát hiện cô đã kết hôn sao Tôi còn tưởng Tình cảm của hai người sâu đậm lắm chứ Ngay cả cô là người phụ nữ có chồng Cũng không để ý Thì ra, anh ta cũng rơi vào trong bẫy của cô Chẳng qua chỉ là một trong những con mồi của cô Lúc anh mỉa mai cô Anh nói chuyện đặc biệt trơn tru Một nhát liền thấy máu Toàn chọn những lời khó nghe nhất Tôi và lương cảnh đường chỉ là bạn bè bình thường Câu nói này, tôi đã nghe chán rồi Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu Kinh miệt cùng nhàm chán Cô càng không thừa nhận, càng biện minh Anh càng cảm thấy cô đáng hận Nếu như cô không muốn anh thừa nhận, cô là loại phụ nữ lẳng lơ, cũng nên xử sự cho đúng mực một chút. Tại sao mỗi lần nắm ra chuyện này lại còn giả vờ bày ra bộ dạng như anh đang vu oan cho cô, còn cô nhận hết uất ức vào mình. một loạn tâm không còn nơi để nói, anh nghe chán rồi hử, cô đã giải thích đến chán đâu, là ai mỗi lần cứ dự lấy không chịu buông, vụ oan khẳng định cô ngoại tình nếu như anh thực sự cho là như vậy thì đừng đến tìm cô gây phiền phức, nhất định ép cô giải thích. một khi cô giải thích chỉ nhận được những lời sỉ nhục ác liệt hơn của anh. sao? không có lời đáng để nói sao? nam cung nghiêu lạnh lùng khinh bỉ cô. cô viện minh, anh càng muốn sỉ nhục cô, mà cô im lặng, anh lại điên tiết nổi lửa lớn, cho rằng cô đang ngầm cam chịu anh cho rằng tôi còn gì đáng để nói đây hả? tôi là một con người ăn cơm cùng bạn bè cũng là chuyện rất bình thường. anh theo dõi tôi, mỉa mai tôi, tôi còn gì đáng để nói chứ? ăn cơm cùng bạn bè là chuyện bình thường, hôn nhau cũng là chuyện bình thường sao? lúc lại tôi không nên bật đèn xe quấy giày chuyện tốt của hai người. nghĩ đến cảnh đó, hai mắt nam cung nhưu dáng thêm một đòn đau đớn. nếu như anh không ngăn cản, hai người bọn họ cứ vậy mà hôn nhau sao? tiếp theo đó trực tiếp lên thẳng giường hoặc là hai người đó đã sớm lên giường với nhau rồi người phụ nữ phóng túng như cô lên giường với người đàn ông khác đối với cô mà nói một chút cũng chẳng nhằm nhò gì hôn nhau ốt loạn tâm thật bội phục trí tưởng tượng và bản năng sỉ nhục người khác của anh anh nói vậy bạ gì đó lúc lại tôi ngủ say mà là ngủ say thật hay là giả vờ ngủ say để cho anh ta hôn cô hả trò chơi nạt mền buộc chặt này Chưa đến mức thuần phục rồi hả? Nam Cung Nghiêu không vui nói. Lúc lại anh ta định hôn cô, tôi lên làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhắm một mắt, mở một mắt, để mặc cho hai người ngoại tình. Anh ấy hôn tôi, làm sao có thể chứ? Trời tối vậy, nhất định là anh nhìn nhầm rồi. Tôi nhìn nhầm, bất loạn tâm, cô cho tôi là người mù hay kẻ ngốc. Gần như vậy, tôi có thể nhìn nhầm sao? Tôi bỗng lặng tâm hoàn toàn không còn lời để nói, nàng cũng nghiu là người bảo thủ, cao ngạo, cố chấp, chẳng qua chỉ muốn sỉ nhục cô chứ không muốn nghe cô giải thích. Cô đã từng trải qua nhiều lần trùng hợp như vậy, làm sao vẫn ngốc đến nỗi có ý biện minh cho chính mình chứ? Từ khi vào hoàn cầu, mỗi ngày cô đều đầu tắt mặt tối, mệt muốn chết, đã không còn sức lực đáp trả lại những lời công kích cùng cố tình gây sự của anh. Anh còn nơi nào muốn xì nhục tôi, máu nói cho hết. Tôi rất mệt, muốn về nhà, coi như tôi cầu xin anh đi. Cô hạ mình cầu xin anh, ánh mắt ảm đạm, ẩn trong đó có chút ướn ướt, giống như một đứa trẻ chịu uất ức làm cho đáy lòng Nam Cung miêu có chút không đành lòng. Thực ra, anh cũng không muốn cãi nhau, không muốn khiến bản thân trở nên chua ngoa. Chỉ là mỗi lần gặp phải chuyện này... Anh không có cách nào khống chế cảm xúc của chính mình, muốn ẩm ị với cô. Cho dù cãi nhau xong, cũng không làm cho lòng của anh dễ chịu chút nào. Ngược lại, lửa giận càng lớn hơn. Anh không muốn nhìn cô, hất tay ra, tự mình lên xe. Nhìn thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu thấp, không kiên nhẫn ấn còi vài tiếng thúc giục. Tối nay muốn ở lại đây sao? uất lặng tâm lặng lệ lên xe, thắt dây an toàn khuôn mặt lạnh như băng của anh làm cho mây đen che phủ trong xe áp suất rất thấp trong lòng hai người đều tràn ngập một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ hết hơi một loạt tâm mở cửa xe gió từ bên ngoài gào thét thổi qua nhưng cũng không làm cho cô tốt lên chút nào đột nhiên cô cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi giống như bị đẩy vào trong một cái vực sâu không đáy cả thế giới đều là một màu đen tối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 chuyện được đăng trên website truyện chấm mốt chương 95 tâm điểm của sự chú ý mặc dù đêm trước vì những lời mỉa mai của nam cung nghiêu làm cho cô ngủ không được ngon nhưng đến ngày thứ hai uất loạn tâm vẫn vực dậy tinh thần dậy phấn chấn đi làm buổi sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng đáng lệ có ba người làm báo cáo nhưng uất linh lung nã ném toàn bộ lên người cô Cũng có thể nói, cô phải làm việc của ba người. Cũng may, năng suất làm việc của cô cao. Hôm qua đã làm xong. Mười phút trước cuộc họp diễn ra, cô chỉnh sửa lại tài liệu. Lại phát hiện có một tập tài liệu không thấy đâu. Không lệ, rơi ở trên xe lương cảnh đường sao? Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh. Không ai nhận. Gọi lại, cũng không ai nhận. Cô hoảng loạn. Tập tài liệu đó là tập tài liệu quan trọng nhất trong buổi họp sáng nay. Đã vậy, số liệu trên tập tài liệu đó rất nhiều. Cô không thể nhớ hết, cô vẫn nỗ lực làm việc, cố gắng tránh phạm phải sai lầm. Do đó, càng làm cho ước linh lung ghét cô, không tìm được bất kỳ chỗ sai nào trong công việc của cô. Nếu như không có tập tài liệu đó, chết chắc. Cô cứ gọi điện thoại cho lương cảnh đường, từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy. Các đồng nghiệp đã bắt đầu bước vào phòng họp rồi Út linh lung thúc sụp Còn đứng đó lề mê cái gì Hôm nay cô không phải báo cáo sao Sao nào không có năng lực đó Nói sớm đi Tôi sẽ đến ngay Út loạn tâm đành phải sắp xếp lại phần tài liệu trong tay Càng cứng ra đầu Bước vào phòng họp Những vụ kiện cần nói đến trong buổi họp Cô đều phải giải thích rõ ràng Cho nên một nửa tiến hành rất hận lợi Út linh lung càng nghe càng chán Lúc này có người ở bên tai cô ta thì thầm điều gì đó, cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ phép cắt ngang lời cô, những điều cô nói chỉ toàn là lá xương, tôi muốn số liệu. Uất loạn tâm sự người, cô dám đánh cược với cái đầu bã đậu của ân linh lung, căn bản ngay cả số liệu là gì cũng không biết, chỉ là bên cạnh cô ta có quân sư muốn lấy lòng cô ta nên cố ý chỉnh cô mà thôi. Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này. Nhưng những với sau, một chút cô cũng không nhớ. Đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao. Út linh lúng bắt lấy cơ hội, đang định bắt chệt cô. Một bà cô quyết dọn gõ cửa đi vào, vẫy tay với Út loạn tâm. Cô vội vàng đi qua đó. Có chuyện gì sao? Có một anh chàng rất đẹp trai bảo tôi đưa cái này cho cô. bà cô quyết dọn còn có tâm tình nháy mắt với cô rất đẹp rất đẹp nha út loạn tâm vừa nhìn là biết tập tài liệu vui mừng không ngớt bây giờ anh ấy đang ở đâu còn ở bên ngoài tôi phải ra nói chuyện phiếm với cậu ấy đây cố cố lên nha út loạn tâm cô đang làm cái gì đó à cho phép cô đăng cuộc họp nói chuyện với la công chứ út linh lung vô cùng không vui chất phấn không có gì có tài liệu rồi út loạn tâm tràn đầy tự tin Mấy miệng cũng nở nụ cười, lúc lại làm phiền thím quét dọn, sá xếp giúp tôi một ít tài liệu, cô muốn số liệu, toàn bộ ở trang này. Mặt của út linh lung đen thui, nhiệm vụ của bà ta là quét dọn, cô có tư cách gì cớ bà ấy làm chuyện tạp nhau này? Tôi cũng không biết, tôi đang cầm tiền lương của 10 người. bất loạn tông. út linh lung nghiến răng nghiến lợi, tại sao cô không thể chỉnh cô ta? Hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội Cuối cùng cũng để cô ta chạy thoát Vô cùng xin lỗi lúc lại xảy ra trước sự cố Bây giờ tôi sẽ tiếp tục bài báo cáo Không cần thiết bài báo cáo nhắm nhở của cô Ai muốn nghe chứ? Quất linh lung liền đứng dậy Mặt thối bỏ đi Tức anh ách bộ dạng như ta đây là chị hai Những nhân viên khác quay mặt lại nhìn nhau Cũng cảm thấy cô ta làm như vậy có chút quá đáng Mặc dù không biết cô ta tại sao lại nhắm vào uất loạn tâm Nhưng ân oán cá nhân, tự giải quyết là được Có cần thiết quậy đến mức cuộc họp cũng không thể mở chứ Đây chính là cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi tuần Mặc dù làm việc có chút nhàm chán Bọn họ cũng hùa theo chỉnh uất loạn tâm Nấy đó làm niềm vui Nhưng luật sư dù sao cũng là công việc chính Bọn họ vẫn có lòng cầu tiến Muốn nỗ lực làm việc mà nhìn thấy cả phòng họp imắng những người khác cũng không chạy theo tân bóc cô ta. Bất linh lung quay đầu lại, tức giận như sư tử cái. Các người còn ngồi đã làm gì hả? tan họp rồi. tan họp, tan họp, mọi người quay trở về làm việc. phó phòng hòa giải mọi thứ, làm dịu bầu không khí. Bất loạn tâm bất đắc dĩ lắc đầu, không biết. Trong đầu nó cũng như có bị ngập nước hay không Cứ vậy để cho loại yêu nghiệt này Nằm trường phòng Muốn bộ phận luật sư bị diệt vong sao Với tính tình như vậy của cô ta Không biết những người này Có thể nhẫn nhịn cô ta được bao lâu Mang tài liệu ôm trở về bàn làm việc Bất loạn tâm vội vàng đi ra ngoài Lương cảnh đường đang đứng ở cửa Nghe bà cô quyết sợ nói chuyện Bát quá thường ngày trong nhà Đôi lúc gật đầu Khuấy miệng từ đầu tới cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng, không thể không cảm thán tính tình của anh quá tốt, đúng thực là bảo bối của phụ nữ. nhìn thấy cô đến, lương cảnh đường khách sáo chào tạm biệt bảo cô quét dọn, đi về phía cô. tan học nhanh như vậy sao? vâng, cảm ơn anh, nếu không em gặp họa lớn rồi. lần sau chú ý chút, đừng có vứt lung tung là được. hôm qua em nói mời anh ăn cơm, còn tính không? tất nhiên vẫn tính rồi bất loán tông nhìn lướt đồng hồ Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi Anh muốn ăn ở đâu Thời tiết quá nóng, ăn ở công ty đi Thím quyết dọn mạnh mẽ giới thiệu Lái thức ăn ở công ty của em rất ngon Đúng là rất ngon Chỉ là Anh quá tỏa sáng Nếu như cùng anh ăn cơm Không biết chừng lại đồn thổi ra chuyện gì nhảm nhí đó Nhất là những nhân viên công sở Lo sợ thiên hạ không loạn Nếu như em cảm thấy không tiện Có thể đổi địa điểm khác không có, không có tiện mà, bất loạn tâm cười nhạo chính mình. từ khi nào lại trở lên nhát gan như vậy chứ? ngay cả ăn cơm với bạn bè cũng phải ngần ngại chuyện này, lo lắng chuyện kia. người khác muốn nói gì thì cứ để bọn họ nói. ai có quyền ngăn cản cô quên biết bạn bè chứ? hơn nữa buổi sáng nghe các cô tám chuyện bát quái, làm cung yêu ra ngoài dự học rồi cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm đũa vải anh. nghĩ như vậy. Trong lòng cô thoải mái không ít, mỉn cười nói, muốn ăn gì nào, cứ tự nhiên Như những gì uất loạn tâm đoán, hình ảnh cô cùng lương cảnh đường xuất hiện ở nhà ăn Lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người Những đồng nghiệp nam, đồng nghiệp nữ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, bản tán xôn xao Hai ngày trước, cùng tổng tài ngồi chung một bàn Hôm nay, bên cạnh này có thêm một người đàn ông đẹp trai tuyệt trần Người đàn bà mặt mũi xấu xí này, vận khí không khỏi quá tốt rồi sao? Rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ? Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ở bên cạnh cô ta Gặp gỡ như thế nào? Là nhân viên mới sao? khí chất có cần tốt đến vậy không chứ? Đó là tổng tài cũng sẽ tin Hết chương 95, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn sóc của ra để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. truyện được đăng trên website truyện trùm mút vn.com. Chương 96, hai người đàn ông, một người phụ nữ Cả bộ phận luật sư đương nhiên nhận ra lương cảnh đường Càng nổ ra khóc liệt hơn Đó, đó không phải là luật sư hàng đầu trong giới luật sư Giá trị con người cực cao, lương cảnh đường sao So với trên truyền hình, còn đẹp trai hơn Rất có phẩm chất quý tộc nha Anh ta làm sao có thể ở cùng với ốt loạn tâm chứ Hai người còn nói cười với nhau Hai người không phải là người yêu chứ Tôi khinh một đại luật sư danh giá Một nhân viên bốn mắt nhỏ bé Tôi không tin có chuyện yêu đương này đâu mấy người bàn tán cái gì, còn không mau ăn cơm. mắt của ất linh nung nồi lửa bừng bừng, chỉ có thể chút giận lên cấp dưới cho hà giận. làm việc sao không thấy mấy người chăm chỉ như vậy? một người, hai người, bát quái muốn chết, vậy mà có thể làm luật sư sao? phó phòng cố gắng giải thích, chị linh lung, xin lỗi, chúng tôi không phải. im miệng, tôi không muốn nghe anh nói. vài người đưa mắt nhìn nhau đối với cô ta tràn ngập bất mãn. Lúc đầu cô ta thường xuyên mời ăn uống, hát karaoke. Bọn họ còn cho rằng cô ta là người tốt. Sau này mới phát hiện chỉ muốn lôi kéo bọn họ. Cô lập ốt loạn tâm thôi. Không chỉ vậy, cô ta bây giờ còn thường xuyên chút giận lên người bọn họ. Cảm giác lúc trước đều là giả. Thời gian dài, đuôi hổ ly tinh cuối cùng cũng từ từ lòi ra thôi. Đại tiểu thư có hậu hạ. Nhân phẩm cực kỳ kém, bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Không phải em mèo khét mèo dài đuôi, thức ăn ở công ty em. Ăn rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng, Ba món xào, một món canh, còn miễn phí là fan hâm mộ của cả công ty đó nha. Lúc trước ở văn phòng luật sư, không phải đã để em chịu ớt ức rồi sao? Lương cảnh đường chơi chọc, em không có ý đó. Anh chỉ đùa thôi, chẳng qua, anh cũng cảm thấy... Nhà hàng ở gần chỗ chúng ta, mùi vị cũng trà ra sao, sau này đổi chỗ, em nhất định phải giúp anh tìm được địa điểm có nhiều món ngon một chút nha. Được thôi, Ốt Loạn tâm vỗ ngực, đặc biệt trượng nghĩa, giáo hết cho em. Nhìn thấy đồng nghiệp Ốt Loạn tâm ngồi ở một bàn khác, lương cảnh đường hỏi, có phải em bị cô lập rồi phải không? Hả? Rõ ràng đến vậy sao? ốt loạn tâm bối rối cúi thấp đầu xuống Không có đâu, không phải hôm nay anh ở đây sao Cho lên, em mới không qua bên kia ngồi Nếu như em xuất sắc hơn người khác một chút Người khác sẽ khen tị với em Còn nếu như em xuất sắc hơn người khác rất nhiều Người khác sẽ hâm mộ em Đây chính là sự khác biệt Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng mà Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Trong lòng lương cảnh đường âm thầm sung sướng Nghe cô mê mẩn kể lại một số vụ án đặc biệt thú vị Anh cũng cảm thấy rất vui Có lẽ thích một người chính là cảm giác này Rất muốn ở cùng cô ấy Rất muốn nghe cô ấy nói Nhìn thấy cô ấy vui vẻ Bản thân càng vui hơn đang lúc tán ngẫu vui vẻ Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói Không mấy gì vui vẻ Vô cùng bá đạo Ngồi cùng không ngại chứ Hết hồn Cái thiệt canh trong tay của ớt loạn tâm liền rơi xuống đĩa Mặt như đóng cho Sẽ không thảm như vậy chứ Không phải nói anh đi dự học sao Ai cung cấp tin thịt vậy Cục diện càng trở lên đặc sắc Nhân viên tham gia xem cuộc chiến ngày càng nhiều Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ Đã vậy một người còn là tổng tài Thật sự rất đáng lo ngại nha Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh Nhưng gần như tràn ngập mùi thuốc súng, quá căng thẳng, quá phấn khích rồi, nhưng mà nhân vật chính có cần xấu đến như vậy không chứ? Như con đà điều rụt cổ lại, cô ta là kẻ ngu ngốc sao? Lương Cảnh Đường phản ứng nhanh hơn Uất Loạn Tâm một bước, đương nhiên là được, làm cung tổng tài vô cùng vinh hạnh. Nam cung nghiu lấy tư thế tôn quý thanh lịch ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn Uất Loạn Tâm, Út luật sư là bạn của lương luật sư sao? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua? Có người bạn lợi hại đến như vậy, tại sao không đề cử với công ty? Như vậy không được đâu nha. Út loạn tâm nghe vào, những lời đó lại biến thành. Không phải cô nói, cô phải lương cảnh đường chỉ là bạn bè thôi sao? Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi, còn muốn giải thích gì nữa đây? Người đàn bà lẳng lơ. Cô cúi đầu ngựa ngùng trả lời, tôi làm gì có cơ hội được gặp tổng tài như anh chứ? Lương cảnh đường nhận thức sâu sắc mối quan hệ của hai người Có gì đó không đúng Nam Cung Nghiêu tuyệt đối sẽ không đặc biệt Vì anh mà đến đây một chuyến Nhưng anh vốn không hiểu rõ ngọn nguồn trong đó Đành im lặng Âm thầm quan sát Lương luật sư quá vinh danh Tôi mấy lần phái người đi mời Anh đều từ chối chức vụ trưởng phòng Cứ như không để hoàn cầu trong mắt Nếu như không có hẹn với út luật sư Chắc hẳn sẽ không đặt chân đến hoàn cầu đâu nhỉ Nam Cung Tổng tài hiểu lầm rồi do công việc quá bận rộn, không thể phân thân. Quý nhân bận rộn còn có thời gian tán ngẫu, chẳng lẽ gần đây công việc làm ăn ở văn phòng luật sư không được tốt sao? Út loạn tâm trừng mắt với anh, nể anh nói có cần khó nghe đến vậy không? Đổi lại là người khác là công việc làm ăn ở hoàn cầu không được tốt, xem anh nghĩ như thế nào? Văn phòng luật sư đúng là không có chuyện gì quan trọng Nếu như Nam Cung tổng tài không để ý Không biết có thể cho tôi một cơ hội Đến hoàn cầu nhậm chức Út loạn tâm như bị xếp đánh ngang tay ngẩng mạnh đầu lên Khiếp sợ nhìn anh Còn lương cảnh đường Vẫn mỉn cười Không chút gợn sóng Nam Cung yêu không nghĩ đến Anh ta bất thình nình nói ra lời đề nghị này Vì một người phụ nữ Anh ta có thể đi đến bước này sao nhưng anh che giấu rất tốt bộ dạng ngoài ý muốn của mình nở nụ cười cười lớn của hoàn cầu mãi mãi rộng mở với anh chỉ là trưởng phòng đã chọn được người thêm một luật sư cũng chẳng sao chỉ là không biết lương luật sư có dám chịu thiệt anh ngoài mặt khách sáo sâu lưng lại tản nhận đánh anh ta một quân anh muốn xem anh ta vì người phụ nữ này hy sinh được bao nhiêu nhận được sự yêu mến của nam cung tổng tài tôi vô cùng vui mừng Lương Cảnh Đường không suy nghĩ gì Mà đồng ý Nã của ớt loạn tâm vẫn còn ngây ngốc Hoàn toàn không hiểu dọ Đã xảy ra chuyện gì Anh làm sao có thể thoải mái như vậy Mà trở thành nhân viên của Hoàn Cầu Đã vậy còn là chức vụ tầm thường Nam Cung Hiếu đương nhiên nổi lửa Nhưng không biểu hiện ra bên ngoài Ngược lại Lệ phép nở nụ cười Vô cùng thành ý bắt tay Lương Cảnh Đường Hoàn nghênh anh gia nhập Tôi còn có việc không quấy gì hai người dùng bữa đứng dậy liền quay người sắc mặt lạnh lùng trở lại vô cùng ảm đạm chứng kiến một cảnh ấn tượng tất cả mọi người nói không lên lời duy nhất một điều trong đầu rõ ràng hoàn cầu sóc sửa có thêm một người mà cả ngàn người đắm say xem ra giang hồ lại xốc nổi lên một trận phong ba bão táp đầy cung bố rồi hết chương 96 sáu được đăng trên website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 Lúc anh định lên xe, bốt lặng tâm đuổi theo anh Mệt đến thở hy hà hi hục Gấp gáp đến nỗi, không đợi được phải nói ngay Lúc này, anh, đang, đang đùa phải không? Câu lảo vậy? Đến hoàn cầu làm việc, anh nghiêm túc đó Nạ của anh không phải cũng không được bình thường chứ Đường đường là một luật sư danh tiếng Lại đi làm một nhân viên nhỏ bé Nam cũng nhiều rõ ràng đang đào hố chôn anh Anh làm sao có thể mắc mưu anh ta chứ? Trách nhiệm của luật sư là bảo vệ lý lẽ và sự công bằng Trước vị như thế nào, có cái gì khác nhau sao Nó thì nói như vậy, nhưng mà... Nhưng... Cô vẫn rất kinh ngạc, trừ khi đầu anh bị con lừa đạp Cô quả thật không nghĩ được bất kỳ lý do nào khác Để một luật sư cao quý như anh phải hạ mình Chấp nhận là một nhân viên nhỏ bé Hoàn cầu là một doanh nghiệp lớn Chuyện này không sai, nhưng tự mình làm chủ Chắc chắn sẽ mạnh hơn làm công cho người khác, gấp trăm ngàn lần. Được rồi, đừng nằm trong vấn đề thêm rối ren nữa, sắp đến giờ làm rồi đó, quay trở về đi. Lương cảnh đường quay ngược lại an ủi cô, cứ như người làm ra cái quyết định trọng đại này, không phải là mình. Nhìn thấy anh chắc chắn đã quyết định của mình, bất loạn tâm cũng không khuyên nhủ thêm lời nào, chỉ nói Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân không? Tại sao vậy? Rất đơn giản. Lương Cảnh Đường dịu dàng như nước nhìn cô, ánh mắt kiên định là không cho cô bất kỳ áp lực nào. Anh muốn bảo vệ người anh quan tâm, anh không muốn cô bị người khác ức hiếp, muốn bảo vệ nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của cô chỉ có vậy. Tim của Ốc Loạn Tâm rung mạnh, người anh đang nói hẳn không phải là mình chứ, cô quanh co không biết nên làm như thế nào. Lương Cảnh Đường nhìn ra được tâm tư của cô, anh cũng không gấp gáp bắt cô trả lời. Anh hy vọng tình yêu của anh Là thoải mái không có áp lực nào Ở văn phòng luật sư còn có việc Anh phải về đây Cố gắng làm việc nha Mắt tiện xe anh rời khỏi Bốt loạn tâm cúi thấp đầu xuống Thở một hơi thật dài Tại sao đột nhiên cảm thấy Áp lực quá lớn Tâm trạng nặng nề trở về văn phòng Đồng nghiệp nữ ngồi ở bàn kế bên Lập tức thò đầu qua thăm dò Vẻ mặt hưng phấn và bát quái Ngoạn tâm Giọng nói mềm dịu đến nỗi Nổi hết cả da gà da vịt lên Vẫn quen với việc cô ta vinh mật hất cầm lên sai bảo cô hơn Da đầu cô run lên Cười dễ hỏi Có, có việc gì sao Quan hệ giữa cô và luật sư Lương Hình như rất tốt nha Chúng tôi là bạn bè Lúc trước tôi từng thực tập ở văn phòng luật sư của anh ấy Nhưng anh ấy đối xử với cô rất quan tâm Rất dịu dàng nha Hai người là người yêu phải không Rõ ràng trong nụ cười có chứa dao Nếu như cô dám nói có Cô ta nhất định sẽ một nhát làm thịt cô Tất nhiên là không phải rồi Ôt loạn tâm ăn ngay nói thẳng Lương luật sư đối với bất kỳ người nào trong công ty Cũng đều tốt hết Sau này cô cũng sẽ biết thôi Sau này Đồng nghiệp nữ khẽ kêu lên Hai mắt sáng lế Ý cô nói là anh ấy thực sự đến Hoàn Cầu làm việc sao Có, có thể vậy như như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Cô thực sự chẳng muốn tiếp tục trả lời câu hỏi này. Đồng nghiệp nữ suy nghĩ một hồi, mặc dù lương cảnh đường đối với ốt loạn tâm rất tốt, nhưng với vẻ đẹp như thế này của cô ta, có người đàn ông nào ngó ngàng đến cô ta chứ? Có lệ giống như những gì cô ta nói, lương cảnh đường bản tính trời sinh dịu dàng rồi. Anh đối với đồng nghiệp nữ đã như vậy, vậy đối với bạn gái chắc hẳn không? nộn nghĩ một lúc cảm thấy hạnh phúc sắp bùng nổ nhiệt huyết sôi trào gấp gáp không kiềm được hỏi cô có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không việc này sợ rằng không thuận tiện cho lắm phải có sự đồng ý của anh ấy mới được khi anh ấy đi làm cô có thể hỏi xin danh thiếp của anh ấy ấy ra cô không biết luật sư có hai số điện thoại sao một số dành cho công việc một số riêng tư cô ta chọc vào cánh tay cô vẻ mặt mề đắm ánh mắt phóng điện Số tôi muốn là số riêng của anh ấy Cái đó thì tôi không biết đâu Không phải cô còn để bụng chuyện trước đây tôi đối với cô chứ Tôi biết tôi cũng là thân bất do kỳ thôi Cùng lắm thì vậy đi Chuyện ngày hôm nay không cần cô giúp tôi Cô ta rút tập tài liệu về Chớp chớp mắt Có thể nói cho tôi biết số điện thoại được rồi chứ thực sự không tượng tiện cho lắm này cô có cần vậy không cũng không phải bạn trai cô nói một chút sẽ chết sao đồng nghiệp nữ cứ dây dưa không dứt tiếng giống của ất linh nung đột nhiên từ đằng sau ập đến ai cho phép các người trong thời gian làm việc tán ngẫu với nhau còn không mau cút về làm việc cho tôi chị linh lung ai cho phép cô gọi tôi như vậy trong giờ làm việc phải gọi tôi là trưởng phòng vâng đã biết ạ trưởng phòng ở trước mặt mọi người bị mất mặt, đồng nghiệp nữ tức giận cùng uất ức, rõ ràng cô ta nói muốn hòa mình với mọi người, bảo mọi người gọi cô ta là chị Linh Lung nha, không biết tại sao lại trở mặt không nhận, cô mang tập tài liệu quăng cho Uất Loạn Tâm, bản thân thều hồng hộc bỏ đi. Uất Loạn Tâm, ánh mắt như dao chiếu thẳng lên người cô, "Vào đây cho tôi." "Vâng, trưởng phòng." Uất Loạn Tâm bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng nghĩ vẫn là tài liệu đáng yêu hơn. Cô tình nguyện xử lý một trăm bộ, cũng không muốn nghe Uất Linh lung nói một câu. Vừa đi đến cửa, bóng dáng của hướng vi đột nhiên xuất hiện. Luật sư Uất tổng tài tìm cô. Út loạn tâm như được ân xá, vội vàng gật đầu, nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng. Từ trong hố lửa này, nhảy qua một hố lửa khác, có gì đáng để vui mừng chứ? Có khi hố lửa này còn nguy hiểm hơn đi theo hướng Vi vào thang máy cả một đoạn đường không nói một lời nào nhìn không chớp mắt một loại tâm không tránh khỏi cảm thấy không khí có chút quái lạ Hướng Vi tài giỏi không nói nhiều điều này cô biết từ lúc cô ấy đợi ở thang máy giúp cô lần trước có thể nhìn ra cô ấy là một người rất tốt hơn nữa đối với cô cũng được coi như là có vẻ mặt ôn hòa nhưng hôm nay không biết tại sao ở cùng cô ấy cảm thấy không thoải mái, tự an ủi mình có lẽ là ảo giác của cô thôi, cô ấy không cần thiết phải xem cô là kẻ thù. Chậm chạp đi vào văn phòng tổng tài, cẩn thận tỉ mỉ nhỏ giọng báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, nghiêm túc xử lý tài liệu. "Tổng tài, tôi đã đến." Cả nửa ngày trời anh không trả lời, cứ như cô không tồn tại, vì thế cô chủ động hỏi xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không không có việc gì thì tha cho cô không cần thiết phải lãng phí thời gian của người khác cô thực sự không chịu đựng nổi giày vò này đâu ngồi đi ngồi đây có được coi là đại ngộ đã được cải thiện sao như thế nào cũng cảm thấy có âm mưu nha lo lắng cùng sợ hãi ngồi xuống giọng yếu ớt nói tổng tài tôi đã ngồi rồi làm cùng nhung ngừng đầu khoe môi xinh đẹp khẽ nhích lên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 Chương 98, tự mình đa tình. cống hiến sao? Còn cảm ơn, lộ tai của cô không có vấn đề chứ, sao lại cảm thấy đáng sợ sao ấy? Lương một năm hơn 100 triệu, chức vị trưởng phòng cũng không mời được luật sư, lại bởi vì cô, chấp nhận là một nhân viên bình thường, không được coi là cống hiến sao? một loạn tâm, thể diện của cô còn to hơn cả hoàn cầu nha. Mỗi lời nói của Nam Cung Nghiêu đều rất chân thành Nhưng ốt loạn tâm vẫn nghe ra được Sự mỉa mai trong đó Không, không phải vậy đâu Vậy cô có lời giải thích khác hay hơn sao? Tôi ốt loạn tâm không nói tiếp Lương cảnh đường vào hoàn cầu Quả thật có liên quan đến cô Về điểm này cô không cách nào phủ nhận Mặc kệ anh nói như thế nào Chúng tôi chỉ là bạn bè Không giống như những gì anh đã nghĩ Tôi nghĩ như thế nào chứ? Nam Cung nghiêu hỏi lại, thái độ kinh miệt, luật sự út, xin cô nhớ rõ điều này, chúng ta bây giờ chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ gì, tôi một chút cũng không để ý, không cần thiết phải giải thích với tôi. Đổi ngược lại, cứ như cô tự mình đa tình vậy, đây có được coi là cách châm chọc nói móc khác không? một loạn tâm hoàn toàn cứng hỏng, lúc trước là ai cứ khăng khăng không chịu buông tha cô và Lương Cảnh Đường, phải mang bọn họ ra bới móc chứ. Bây giờ thì sao nào? Quay mặt một cái, liền bày ra thái độ cao ngạo của tổng tài, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô sao? Hôm nay, tại sao anh không nói lời như vậy chứ? Trời trỏ diện vai đa nhân cách vui lắm sao? Tôi biết rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài đây. Cô đứng dậy, đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến giọng cảnh cáo như âm hồn không tan của anh. Điều 235 trong bộ luật nhân sự có ghi rõ cấm các nhân viên yêu đương lẫn nhau nếu không cả hai sẽ bị sa thải cô là luật sư chắc hẳn hiểu rõ ý nghĩa của những quy định này chứ bất loạn tâm nhất thời chán nản chỉ mỉm cười không nói lời nào cảm ơn tổng tài đã nhắc nhở tôi sẽ luôn ghi nhớ quay người cố gắng kìm nén kích động tông cửa ra bước thật nhanh ra ngoài rõ ràng là anh ép cô đến công ty làm việc bây giờ lại lấy việc xả thải ra uy hiếp cô bản thân anh không cảm thấy mâu thuẫn sao đổ khốn ma vương quả thật không muốn buông tha cho cô mà nam cung nghiêu tựa vào ghế ra ánh mắt hơi nhòm lại âm mưu đen tối tràn ngập trong đôi mắt không chút gợn sóng của anh nếu bọn họ cho rằng có thể quang minh chính đại ở dưới cặp mắt của anh ngoại tình quá ngây thơ rồi. bọn họ chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong bàn cờ này thôi. người thống trị thực sự là anh Nam Cung Nghiêu. Ngày thứ hai, một loạn tâm vẫn đi làm như thường. vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng của đồng nghiệp nữ xíu dít bàn luận với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng thét lên nho nhỏ. ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân. đi vào xem thử, quả nhiên có vài đồng nghiệp nữ tụ lại thành vòng tròn. Và người ở trung tâm được vây xung quanh Chính là người đàn ông tràn đầy diện phúc Lương Cảnh Đường Không hổ danh nào một tay sát phụ nữ Làm cho tứ tiểu mỹ nhân có thói quen đi trễ nửa tiếng Cũng phải đến sớm 10 phút Cũng chỉ có sức hấp dẫn của anh mới làm được thôi Luật sư Lương À, không, Lương Cảnh Đường Một cô gái gọi tên anh y như tiếng mèo kêu nũng nịu nói Bình thường anh thích món thể thao nào vậy Trượt tuyết, trượt tuyết tiếng thiết chói tai, thật trùng hợp nha, tôi cũng thích trượt tuyết đó. Thôi đi cô nương, năm ngoái công ty tổ chức đi trượt tuyết ở núi Áp là ai liên tục ngã như chó ngáp phải phân, mất mặt ra tận nước ngoài. Ai cần cô lo, cô cho rằng cô trượt tuyết tốt lắm hả? Tóm lại sao với cô tốt hơn? Cảnh đường bình thường anh thích lên mạng chơi game online nào nhất? Ma thú, thiên hạ tam. Tôi không có sở thích chơi game online. Lập tức có một câu truyền đến Đúng đó, đúng đó Chơi game online rất có hại cho mắt Tôi ghét nhất tàn ông chơi game online Tám người phụ nữ này Có thể không giả vờ Không chủ động một chút không Uất loạn tâm không nói tiếng nào Cô cũng không muốn tham gia vào lặng lệ đi đến bà làm việc của mình Nhưng lương cảnh đường nước mắt một cái Đã nhìn thấy cô Hai mắt trăng chốc lát sáng bừng lên Đột phá từ trong đá mỹ nhân Chạy tới trước mặt uất loạn tâm Chào, chào Bất loạn tâm mỉn cười gợt đầu, suy chụt lựa bị những ánh mắt khen ghét phía sau anh tiêu diệt. Rất thức thời cúi đầu xuống, em phải làm việc. Ăn sáng rồi hả? Vâng. Lúc trước ở văn phòng luật sư, em không ăn sáng, cũng nói ăn rồi. Đến 10 giờ, bụng đó đến mức kéo ỏng ọc lên. Lương cảnh đứng như có ma thuật, biến đâu ra một cạp lồng cơm và sữa. Bên trong có sandwich ra chính cách anh làm, còn có sữa lứa thịnh tình không thể chối từ, uất loạn tâm đành phải nhận lấy. cô có một loại dự cảm thảm họa việc lương cảnh đường đến đây so với việc uất linh lung làm trường phòng còn lớn hơn. cái mạng nhỏ của cô sắp không giữ nổi rồi. nhìn thấy trên bàn chất đầy tài liệu, anh chủ động giúp cô. em ăn sáng trước đi, những việc này giao cho anh. à, không cần đâu, một mình em tự làm được mà. thật đó. để anh làm. Lương Cảnh Đường rất kiên định Ôm hết đóng tài liệu Lúc này đám nhân viên nữ ở phía sau Anh nhìn chằm chằm ốt loạn tâm Xong đến phía trước Còn Nguyễn ân cần với Lương Cảnh Đường Không cần phiền đến anh đâu Chúng em tự mình làm được rồi Hai bà đợt liền mang những tài liệu Thuộc trách nhiệm của mình lấy lại hết Hoàn tất việc phân chia tài liệu Lương Cảnh Đường nghiêng đầu Lém lỉnh nháy mắt phải với ốt loạn tâm Lúc này cô mới hiểu ra Thì ra anh đã từ sớm đoán được, bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, cố ý làm như thế. Không ngờ, anh cũng có một mặt tâm kế đến vậy nha. Út Linh Lung cũng đi làm, thấy tình cảnh này, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cơn tức giận trong chốc lát tăng vọt lên, chất vấn gay gắt. Những tài liệu này là việc cô ta phải giải quyết, các người cầm lấy làm gì hả? ngại lương cảnh đường ở đây, đám nhân viên nữ đành phải cứng rắn chống đỡ. Hôm nay rất chán, chúng tôi có thể tự mình giải quyết. đúng đó, đúng đó. những vụ án đơn phương này vốn do chúng tôi pha lâu, lúc cô ấy tạm thời tiếp nhận, có vài chỗ không được rõ ràng, rất dễ mắc lỗi. vâng, tôi cũng lo lắng điểm này. nhìn thấy bọn họ, từng người từng người một đảo ngụ, vớt lên nung nổi lửa, những ánh mắt có thể giết người. Út loạn tâm và lương cảnh đường đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Người đàn ông này rất đẹp, rất có khí chất, đạt tiêu chuẩn cánh chọn chồng của cô. Nếu như anh ta theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ suy nghĩ cùng anh ta qua lại. Đáng hận là anh ta lại cùng một chiến tuyến với ốt loạn tâm. Nếu đã như vậy, anh ta cũng là kẻ thù của cô. Cô muốn hai người đó không được chết tử tế. Hết chương 98, chuyện được đăng trên website chuyện chấm mút vn com nhấn subscribe để update truyện audio mới nhất các bạn đang nghe truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miễu miễu chuyện được đăng trên website truyện chấm mút chương 99 anh là thiên thần của cô uất linh lung hống hách giận cá chém tớt hùng dự gây sự Tôi cho các người hai sự lựa chọn, một là bỏ tài liệu xuống, hai là tự mình cuốn gói chạy lấy người." Trưởng phòng, các đồng nghiệp nữ khó xử, uất loạn tâm không đành lòng thấy người vô tội bị luyên lụy, vội vàng lấy toàn bộ tài liệu của bọn họ lại, "Các cô quay trở về đi, tự mình tôi có thể xử lý được." Các đồng nghiệp nữ đành tức giận bỏ đi, trong lòng mắng ốt linh lung mấy trăm ngàn lần, "Để anh giúp em." Lương Cảnh Đường dịu dàng nói, ai cho phép anh giúp cô ta? bớt linh lung nứ tiếng ngăn cản lại. bản thân anh không có chuyện để làm sao? tôi đã làm xong rồi. vậy thì đi tìm tài liệu của vụ án 15 lăm trước ra đây. từng vụ từng vụ một tính toán xác suất thành công. trước buổi chiều hôm nay tôi muốn nhìn thấy. cốt loạn tâm lo lắng trình tự tính xác suất thành công rất dườm già. một tháng rất khó làm xong chứ đừng nói một ngày. căn bản là việc không thể làm xong. đây không phải muốn ép anh ấy vào đường chết sao? Cô không thể để anh ấy bị vạ lây Cô vội vàng đuổi theo nói giúp Trường phòng, xin đợi một chút Lương cảnh đường kéo cô lại Lạc đầu ý bảo cô không cần thiết làm vậy Đồng thời nở một nụ cười an ủi với cô Em đi làm việc đi, anh sẽ xử lý tốt Nhưng mà... Được rồi, đừng lo lắng Anh là một luật sư danh tiếng Chuyện nhỏ nhặt này có thể làm khó anh sao? Nhìn thấy tinh thần của anh sảng khoái, nghĩ rằng anh thực sự sẽ có biện pháp giải quyết. một loạn tâm gật đầu. Vậy cố gắng lên nhé! Giờ cơm chưa chưa đến, Út loạn tâm đã đó đến mức ngực sáng sát vào lưng. Công việc đã làm xong hơn một nửa. Những phần còn lại, buổi chiều có thể làm xong, nên háo hức chờ đến lúc ăn cơm. Mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Một phút, một giây qua đi. Kim sai vừa điểm 12 giờ là ô lên rồi đứng dậy, làm động tác chạy mấy trăm mét. "Đói rồi sao?" Đằng sau vang lên tiếng cười khẽ châu ghẹo "Hử? Cứ vậy bị phát hiện, uất loạn tâm đành phải làm bộ rụt rè, vẫn vẫn ổn mà, hơi đói chút." "Đi thôi, đi ăn cơm nào. Chúng ta đi cùng nhau sao?" "Thì sao nào, anh vẫn chưa quên đường đến nhà ăn." Loạt lý do này Người nghe là biết mượn cớ nhưng ốt loạn tâm làm sao không biết xấu hổ mà vạch trần ra chứ nghĩ một người ăn cơm quả thật có chút vô vị có bạn ăn cùng cũng tốt như cô đã nói mắc mớ gì phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác vội gật đầu được thôi nhanh nào cảnh đường loạn tâm chúng ta có thể tham gia không phó phòng lâm lâm cùng đồng nghiệp trương nhiên đi đến ốt loạn tâm ngạc nhiên nhưng các người không phải trưởng phòng sẽ không vui đâu đó Mặc kệ cô ta Chúng tôi chịu đựng đủ nữ ma đầu đó rồi Lời vừa dứt Nữ ma đầu liền dẫn một đám người từ từ đi đến Mặt mũi đen thui Hai người các cô còn không mau đi theo hả Hôm nay chúng tôi muốn ăn cơm cùng loạn tâm Lâm lâm nhỏ giọng thiếu tự tin Nhưng vẫn bày tỏ tất cả ý của bản thân Cô muốn gia nhập với bọn họ Vậy đợi nhận thư từ trước đi Tự cô lựa chọn Bản bản công ty có quy định dọn, ít nhất phải có 5 lý do hợp lý mới có thể sa thải nhân viên. Không ăn cơm với cô, không được xem là lý do hợp lý. Được thôi, có rất có liêm chính phải không? Buổi chiều đợi nhận thư từ trước đi. Ướt Linh lung đùng đùng nổi giận, quay đầu bỏ đi. Lúc ăn cơm trưa, một loạn tâm không tránh khỏi lo lắng thay cho bọn họ. Bằng không, hai người quay trở về đi nha, nếu không bị sa thải thì... Tôi mới không muốn quay về nghe bọn họ lịnh nọt nước ma đầu, ghế tẩm, chán ngấy. Nhưng mà cô ta... Cô yên tâm đi, cô ta muốn đụng đến chúng tôi, phải qua được ải của ba Lâm Lâm. Ba cô ấy là giám đốc đó, chỉ là một trường phòng thôi, có gì ghê gớm chứ. Sao các người không nói sớm, hại tôi lo lắng lâu đến vậy? Bốt loạn tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, ăn cơm cũng cảm thấy ngon. Lúc trước, chúng tôi đối với cô như vậy Cô còn lo lắng cho chúng tôi Loạn tâm, cô thật tốt Chuyện lúc trước là chúng tôi không đúng Chúng tôi xin lỗi cô một loạn tâm rất khó xử Khi phải đối diện với tình huống này Vội vàng xua tay Cười ha ha Không sao đâu, các cô cũng là bị ép thôi mà Bằng không, hôm nay mời tôi một bữa cơm là được Ừm, cứ vậy đi nha Chuyện ngày trước, coi như cho qua sau này chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau, giúp đỡ lẫn nhau. được thôi. một lọt tâm cảm kích nhìn lương cảnh đường ngồi bên cạnh, cảm thấy anh chính là thiên thần mà ông trời phái xuống cho cô. sở dĩ anh đến hoàn cầu là vì không muốn cô tiếp tục bị ức hiếp. vừa đến một ngày, cô đã có thêm hai người bạn tốt. cô cảm động đến nghẹn lời. nếu như cô không phải là con gái của thị trường, nếu như cô không lấy nam cung yêu, nếu như Cô gặp anh trước, cô nhất định sẽ yêu anh. Nhưng mà, bỏ lỡ là bỏ lỡ, không ai có thể thay đổi số phận, quay ngược lại từ đầu. Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy? À, không, không có. Út loạn tâm vội vàng cúi đầu xuống. Em chỉ đang nghĩ, đến chiều, anh phải bàn giao công việc như thế nào. Em giúp anh nhé. Đúng đó, chúng tôi cũng có thể giúp. Việc đó tôi đã làm xong hết rồi, 5 phút. Ba người sững sờ nhìn chằm chằm, làm xong hết rồi hả? Chỉ 5 phút. Đừng để cô ta nghe thấy." Lương Cảnh Đường thích thú nói, "Cô ta vốn không biết gì về pháp luật, cũng không biết cái gọi là xác suất thắng kiện, cho nên anh chỉ cần tùy tiện sao chép một biểu mẫu của lúc trước đưa cho cô ta là được. Chiêu này của anh cũng quá lợi hại rồi đó nha." Đổi trắng thành đen, đây giống cách làm việc của lương cảnh đường sao Ước loạn tâm cũng hơi bất ngờ Xem ra bản thân vẫn chưa hiểu hết về anh Lương cảnh đường sao chép một phần tài liệu Đã thành công gạt được Ước Linh Lung Lâm Lâm và Trương Nhiên cũng không bị sa tải Cũng xem như giành được toàn thắng Cộng thêm, thuận lợi hoàn thành hết công việc trên tay toàn ca đúng giờ Tâm tình của ốt loạn tâm rất tốt Nhưng mà lần đầu tiên tan ca đúng giờ trong một tháng Ngược lại có chút không quên Từ chối ngồi nhờ xe của lương cảnh đường Đứng ở trước công ty Ngó tới ngó lui Không biết nên đi đâu Hết chương 99 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com chương 100, cái gì gọi là gian phu? Đi dạo phố mua sắm quần áo, một loạn tâm không có thói quen đó Hơn nữa, trong nhà đầy ấp quần áo hàng hiệu, cả đời cô mặc cũng không hết Ăn cơm, một người hình như không có ý nghĩa biết vậy không thèm ngần ngại nam cung nghiêu cùng lương cảnh đường dùng bữa dù sao anh cũng khẳng định bọn họ có gian tình trong cái nhiều nhược điểm như vậy thêm một chuyện ít một chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì quất loạn tâm phát hiện tâm trạng của bản thân lúc này thực sự quá tốt giống một câu người xưa thường nói lộn chết không sợ rội nước sôi cười thầm bản thân tự coi mình là lớn một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở trước mặt cô cửa xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt ma quỷ lạnh như tiền nhìn cô bằng cái nhìn tàn bạo mắt của kẻ đó nhìn về phía trước lạnh lùng bật ra hai chữ lên xe toàn là giọng điệu ra lệnh nghe vào làm cho người ta tức giận tổng tài như vậy không được hay cho lắm tôi đang định đi dạo phố nếu như cô muốn cứ đứng rằng coi như vậy đi xung quanh đã bắt đầu có ánh mắt tò mò, giò xét của những đồng nghiệp quen biết cô. Khó tránh khỏi bị người phát hiện. Người trong xe là nam cung nghiêu lại đồn thổi ra sự căng đan gì đó. Cốt loạn tâm giận chân một cái, cả người như mèo bước vào xe. Vừa định hỏi có chuyện gì cần làm sao, nam cung nghiêu đã khởi động xe chạy như bay, hoàn toàn hống hách bá đạo, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhà hàng Tây kiểu Pháp, trang hoàng như cung điện nguy nga không khí tuyệt vời, phục vụ hàng đầu âm nhạc có người biểu diễn tại chỗ, tất cả đều tuyệt mỹ như trong mơ Ngoại trừ người đối diện là Nam Cung Nghiêu, cả chỗ này chỉ có hai người bọn họ là khách Như vậy dường như có chút kỳ lạ, anh định ở đây giết cô diệt cầu sao? Đương nhiên, chọn chỗ này cũng không tệ nha, chỉ là... Đợi đã, cô đang nghĩ lung tung gì chứ? Ốt Loạn Tâm lắc đầu, xua hết đi những ý nghĩ lộn lộ xộn trong đầu, một mình cùng Nam Cung yêu, cô luôn như con chim hoang loạn, một chút gió thổi cỏ lay cũng không kiềm được, tự mình dọa mình, phục vụ khom người, xin hỏi hai vị dùng gì ạ? Nam Cung yêu không nhìn được đơn, gọi thẳng một phần bít tết và rượu vang, đến lượt Ốt Loạn Tâm Đối với cái thức đơn rất nặng ký này, vẻ mặt khó xử, trầm tư suy nghĩ, lòng mày nhíu chặt lại. Từ trang đầu cho đến trang cuối, rẻ nhất cũng phải 500 đô. Cũng chỉ là salad, có lầm không vậy, không bằng ăn cướp. Xin hỏi, cô muốn gì không ạ? Út loạn tâm khép thực đơn lại, lờ nụ cười nhạt. Có cơm chiên trứng không? Món 21 đồng một địa đó, loại trộn đầy đủ các thứ chén trắng của phục vụ hiện đầy hắc tuyến cố gắng ổn định người lại chỗ chúng tôi là nhà hàng kiểu pháp không có cơm chiên trứng vậy cơm chiên trứng kiểu pháp thì sao nam cung yêu không chịu được khinh thường liếc cô hai phần bít tết vâng này ốt loạn tâm lên tiếng kêu to nhíu mày trước mắt một nghìn đô một phần anh muốn lấy mạng tôi hả ở đây rửa bát một tháng chắc là đủ Nam Cung như nhã nhãn đảo ly cao chân, bày ra bộ dạng không liên quan đến anh. Anh! Yên tâm, sẽ không bắt cô trả tiền. Tôi chỉ là một luật sư nhỏ bé, làm sao dám để tổng tài đại nhân trả chứ? Không lẽ, cô không biết phân biệt thời gian hoàn cảnh sao? Bây giờ không phải giờ đi làm, không ở công ty, cô không phải nhân viên của tôi. Út loạn tâm bĩu môi tức giận, ai biết được anh có đột nhiên bị động kinh hay không, bày ra bộ dạng tổng tài tính khí của anh mưa nắng thất thường, cô vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. nói nhiều sai nhiều, cô vẫn nên im lặng thì hơn. do đó, khi phục vụ mang thức ăn lên, một loại tâm vẫn không nói câu nào. chăm chú cắt thịt bò, bò này là bò thần sao, mọc cánh sao, một miếng thịt bò nhỏ xíu. vậy mà hết 1.000 đô, quý chỗ nào chứ? hơn nữa. Mùi vị cũng bình thường, cũng không ngon bằng thịt bò rẻ tiền ở quán lề đường Một trăm đồng một tô bự, một tô có thể ăn no đến tối Sao nào, lương cảnh đường không có ở đây, cô ngay cả ăn cơm cũng không vô sao Nhìn thấy vẻ mặt của cô đầy oán giận, cắt thịt bò giống như đang phát tiết Nam Cung nghiêu chế nhạo nói, có cần đánh một cuộc điện thoại, gọi anh ta đến đây không Bất loạn tâm vừa nghe, càng không có tâm trạng Mặc dù câu này tôi đã lặp lại trăm lần Cho dù tôi nói đến hộp máu Anh cũng không tin Nhưng vẫn cần phải nhấn mạnh thêm một lần nữa Tôi và anh ấy chỉ có quan hệ bạn bè bình thường Ồ Nam Cung yêu trả lại một câu Nhưng hiển nhiên không tin Bất loạn tâm vô vọng Cô thật ngu ngốc Rõ ràng anh sẽ không tin Có cần thiết có nhiều lời như vậy không Xem ra cô tu hành chưa đủ Còn phải kiên nhẫn Nghị im lặng như vậy quá lâu cũng không hay Đành tùy tiện tìm một chuyện khác để nói Sau hôm nay Đột nhiên có lòng tốt mời tôi ăn cơm Một đôi vợ chồng ngẫu nhiên ra ngoài ăn cơm Cũng là chuyện bình thường Vợ chồng ăn cơm là chuyện rất bình thường Nhưng đối tượng là anh Thì rất không bình thường Đây gọi là gì Không có việc tỏ ra ân cần Không trộn cắp cũng cướp giật, Trồn chúc gà tết Không có lòng tốt Đáng lẽ Cô phải cảm kích tôi mới phải. Bởi vì anh mời tôi dùng đại tiệc sao? Nói thật, cô chẳng vui vẻ cho lắm, bởi vì tôi cho cô và gian phu có cơ hội sống tối bên nhau, bồi dưỡng tình cảm, người trong này của cô rất có lương tâm không phải sao? Cái gì gọi là gian phu chứ? Anh nói chuyện có cần khó nghe đến vậy không? Ốt loạn tâm tức giận, rất muốn xông qua đện vào mặt của anh, không phải anh rất ít nói, toàn nhận muốn chết. Cứ như nói nhiều hơn một câu, sẽ lấy mạng của anh sao? Tại sao chuyện này lại nghĩ không thông nhỉ? cứ hai ba ngày lại nói chuyện này ra, quấy nhiễu cô, vẫn còn chưa xong sao? Không thể nhẫn nhịn thêm được, không suy nghĩ đánh trả lại. Anh cùng trợ lý hướng sống tới bên nhau, cực kỳ ăn ý, không tránh khỏi khiến người khác hiểu nhầm nha. Cô ấy xinh đẹp, lại tốt nghiệp trường danh tiếng, lại là người tình trong mộng của đàn ông. Lửa gần dâm lâu ngày cũng bến, cũng không phải không thể. Cho nên cô đang cổ vũ chồng mình ra ngoài ngoại tình sao? Miệng của anh hơi mỉn cười, nhưng tuyệt đối không thấy được. Anh có biểu hiện vui vẻ, ngược lại càng nguy hiểm. Hết chương 100, chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.